Nhưng nào ngờ, nàng vừa xoay người thì đã có một người đứng ngay trước mặt nàng. Mặt Đông Phương Thanh Huyền trắng bạch, tiểu tụy hơn so với ngày trước. Hạ sơ thất dừng bước nhìn hắn ta. Ta đã bảo Như Phong truyền lời cảm ơn rồi, nên không nói nữa. Đông Phương Thanh Huyền từ từ bước đến gần. Ta không đến vì bắt nàng cảm ơn. Ta có một việc muốn thỉnh cầu. Hạ sơ thất lên xe ngựa của Đông Phương Thanh Huyền. Không lâu sau, xe ngựa đã chạy đến một tiểu viện rộng rãi xinh đẹp, cây cối um tùm, dợ bóng liễu xanh, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh. Hắn ta ở đó có một hai ngày mà tìm một căn nhà đẹp đẽ thế này à? Nói thật, nàng thấy hơi khâm phục Đông Phương Thanh Huyền. Cho dù đi đến đâu, hắn ta cũng không bao giờ bạc đãi bản thân, luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Nàng ngồi xuống nhìn xung quanh. Muội muội của ngươi không ở đây à? Đông Phương Thanh Huyền cau mày, không trả lời thẳng câu hỏi. Nàng muốn gặp muội ấy sao? À, hiểu rồi. Bởi vì hắn ta không muốn hai người họ chạm mặt nhau nên mới đưa nàng đến đây, nhưng rốt cuộc hắn ta muốn nói gì? Hạ sơ Thất thong thả uống ngụm nước, ôm bụng mình ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt mỏi. Nói đi, ngươi có thỉnh cầu gì? Đông Phương Thanh Huyền lặng lặng nhìn nàng, từ từ thò tay ra, đưa đến trước mặt nàng. Muốn nhờ nàng bắt mạch cho ta. Hạ sơ thất kinh ngạc. Ngày hôm nào hắn ta không chịu. Sao hôm nay lại chủ động đến tìm nàng? Có điều bất thường, nhìn Đông Phương Thanh Huyền với vẻ ngờ vực, nàng đặt chén nước xuống, nín thở, đặt tay lên cổ tay của hắn ta, mím môi thật chặt. Im lặng rất lâu. Mọi thứ bên tai nàng đều yên tĩnh, nhưng khi bắt mạch cho Đông Phương Thanh Huyền, nàng cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập tùng tùng, không ngừng. Giống như có một chiếc trống đang được vỗ liên hồi, khiến nàng gần như không thể kiềm chế nổi. Đông Phương Thanh Huyền, vì sao bây giờ ngươi mới đến tìm ta? Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ. Nói sớm hay muộn, có gì khác nhau đâu. Hạ sơ thớt nhau mắt nhìn nụ cười hững hờ của hắn ta, cảm thấy cánh tay mình cứng đờ. Một lúc sau mới thu tay về. Ngày hôm đó, trên xe ngựa, nàng đã cảm thấy sắc mặt của Đông Phương Thanh Huyền không được bình thường. Nhưng nào ngờ, lại nghiêm trọng như vậy. Giờ đây mới phát hiện ra trong cơ thể hắn ta có độc. Chắc là đã ở trong đó vài năm, đã bước vào giai đoạn nguy kịch. Nàng nhến răng. Nếu ngươi vẫn có thể sống thêm hai năm... Thì nhớ cảm tạ ông trời cho ngươi gặp được ta Vẫn còn hai năm nữa Vậy thì tốt Ta nhớ chỉ còn một năm Đông Phương Thanh Huyền cười Như đang nói đùa Ha Ngươi lạc quan thật đấy Vậy ta dứt khoát Độc chết ngươi cho rồi Hạ sơ thất ra dự Đột nhiên nhớ lại mạch tượng Và bệnh án mà triệu tôn từng đưa Nàng giật mình phản xạ lại Triệu thập cửu có bảo người đưa phương thuốc cho ngươi không? Ngươi có uống không? Triệu tôn Đồng phương Thanh Huyền nghĩ một lúc, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn ta liếc như phong một cái, gật đầu Uống rồi Hạ sơ thất gật đầu, sắc mặt hơi nặng nề nói Thân thể đã tàn tạ thế này, người không nên chạy lung tung khắp nơi Phải, thầy thuốc của ta cũng nói vậy, nhưng ông ta cũng nói phương bác lạnh giá không thích hợp dưỡng bệnh, nên ta đến phương Nam là vì khí hậu nơi này, là nơi ta trưởng thành, có khi lại có thể sống thêm một khoảng thời gian. đông phương Thanh Huyền nói về cái chết rất nhẹ nhàng, giống như đã chuẩn bị xong từ lâu. Hắn ta nói xong thì trầm tư nhìn hạ sơ thất, hình như đang suy nghĩ về phương thuốc, dáng vẻ đó trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Hắn ta cười khẽ. Năm lấy tay nàng như bằng hữu đã quen biết nhau nhiều năm, nhìn nàng đầy chân thành. "Tiểu Thất, ta có một thỉnh cầu." "Thỉnh cầu khi nãy ngươi nói không phải là xem bệnh cho ngươi sao?" Đông Phương Thanh Huyền lắc đầu. "Không phải, là điều khác, bởi vì ta không nhờ vả thì nàng cũng sẽ xem bệnh cho ta." Hạ Sở Thất câm nín, nghĩ đến vô số chuyện suốt những năm qua, Trong lòng nàng chua xót, vành mắt cay xè, bỗng nhiên hất tay hắn ta ra. Được rồi, không cần nói theo kiểu đáng thương như vậy. Có ta ở đây, người không chết dễ dàng vậy đâu. Câu nói có ta ở đây khiến Đông Phương Thanh Huyền thấy ấm lòng, bất giác cười thành tiếng. Vậy được, ta tin nàng, nhưng ta vẫn có một chuyện muốn nhờ nàng. Hạ sơ thất những mày chừng mắt người thành phụ nữ rồi hay thành thái giám vậy? mau nói đi. Ta là thế này, tiểu thất. nàng nghe ta nói đừng tức giận. hắn ta cúi đầu, không dám nhìn hạ sơ thất, có vẻ như rất khó nói. Muội muội ta, a mộc nhĩ, từ nhỏ nó đã thích thiên lộc, đến tận bây giờ vẫn thích đến mê muội. nàng cũng biết, nếu không phải trương hoàng hậu giở trò. Thì con bé đã trở thành tấn phương phi từ lâu rồi Thế sự vô thường Con bé rơi vào bước đường này Cũng rất đáng thương Hắn ta ngừng lại Thở dài Nếu ta không may qua đời À mộc nhĩ Sẽ cô đơn một mình Hạ sơ thất Thầy hắn ta nói vòng vo Không đi vào trọng điểm Nàng cười lạnh ngắt lời Người muốn nói gì Bảo triệu tôn nạp nàng ta làm thiếp Hay bảo nàng ta làm tấn vương phi hoặc hoàng hậu tương lai? Tiểu thất Nhìn thấy vẻ mặt diễu cợt của nàng, Đông Phương Thanh Huyền trầm giọng: Ta không muốn làm nàng khó xử Có một điều nàng không thể phủ nhận được Nếu sau này thiên lộc làm vua Hậu cung của hắn trừ hoàng hậu ra Thì không thể nào để chống được Cho A Mộc Nhĩ một vị trí Vị trí gì cũng được Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của nó Ca như ta chết không tiếc nuối. Hoàn thành tâm nguyện của nàng ta. Hạ Sơ Thất lặng lặng nhìn Đông Phương Thanh Huyền. Nếu hoàn thành nguyện vọng của A Mộc Nhĩ thì sẽ đạp nát giấc mơ của nàng. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ chỉ vào mặt Đông Phương Thanh Huyền mắng xối xả, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, không phải vấn đề ở chỗ Đông Phương Thanh Huyền mà là vấn đề về quan niệm của người thời này. Hướng gì bây giờ hắn ta đang mang bệnh trong người. Là một thầy thuốc nàng không thể mắng được Nàng nhắm mắt lại cười lạnh Tam công tử Nếu ngươi thỉnh cầu ta trị bệnh Là một người thầy thuốc Ta nhất định sẽ tận tâm chữa trị Còn về việc nạp thiếp cho triệu thập cử Thật ngại quá ta không làm được Nàng đe giọng xuống Ta còn không biết mình là gì của hắn Thì làm sao có thể gánh vác được sự phó thác nặng nề này Ngươi tự đi tìm hắn đi Dù sao, A Mộc Nhĩ và hắn là thanh mai trúc mã. Đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không thể. Đông Phương Thanh Huyền quý đầu, nhìn hơi nước dâng lên trong mắt nàng. Tiểu thất, xin lỗi. Yêu cầu của ta thật quá đáng. Nàng có thể không đồng ý. Hạ sơ thất hử lạnh. Không sao... Dù sao ta có đồng ý hay không Cũng không ảnh hưởng gì Đông Phương Thanh Huyền thở dài trên khuôn mặt xinh đẹp loáng thoáng Có thêm nét cô đơn Hắn ta trầm ngâm trong phút trước Sau đó ngồi xuống uống một ngụm trà Hỏi giò Hôm nay thám tử đến báo chuyện Liên quan đến Tấn Vương Nàng có muốn biết không Nghe thấy hai chữ Tấn Vương Sống lưng hạ sơ thất bỗng cứng đờ Nàng khựng lại mỉm cười Ngươi muốn nói gì? Đông Phương Thanh Huyền Nàng đó tính nết vẫn chẳng thay đổi Hắn ta thở dài bỗng nhiên sầm mặt Ta thấy ta đã đánh giá hắn cao quá Hả? Có nghĩa là sao? Thần kinh hạ sơ thất bắt đầu trở nên căng thẳng Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng chăm chú Ta cho rằng hắn chỉ dùng khổ nhục kế, nào ngờ hắn suy sụp thật. Chắc là vì lâu rồi không gặp nàng. Tuy giờ đây quân tấn đang bị bao vây bốn phía, nhưng ngày nào hắn cũng trong trạng thái say khướt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chủ soái bất lực, lòng quân bất ổn, quân tấn thất bại là điều chắc như đinh đóng cột. Con tim hạ sơ thất bỗng trở nên nặng nề, nàng im lặng không nói gì, căn phòng im lặng như tờ. Mãi một lúc sau mới nghe thấy nàng cười Hình như người rất quan tâm đến hắn Đông Phương Thanh Huyền cũng cười Đúng vậy Nếu hắn chết trước mặt ta Hả chẳng phải ta sẽ cô đơn hay sao Hắn ta chưa nói xong Thì nghe thấy có một chuỗi tiếng bước chân Chuyển vào từ bên ngoài Người đẩy cửa vào là Như Phong Sang mặt gã nặng nề Khi đến gần Đông Phương Thanh Huyền Giọng nói của gã ngập tràn trong sự lo lắng Tam công tử Có tin tức rồi Phía quân Nam có thêm 20 vạn quân tri viện Đến Linh Bích Di chuyển đến khu vực Tề Mi. Cảnh Tam Hữu nói Muốn tái hiện cuộc chiến cai hạ Thời Hán Sở năm xưa Bao vây quân tấn Tiêu diệt toàn quân Gã dừng lại Thoáng nhìn lướt qua hạ sơ thất Sau đó nói khẽ Quân tấn chuyển tin ra Nói rằng ba ngày nay Tấn Vương Điện Hạ không rời khỏi liều chạy, ngoại trừ uống rượu thì không ăn bất cứ thứ gì. Gã không hề này tránh Hạ sơ thất, nên nàng nhìn không sót một chữ. Như Phong đại ca, tin tức có đáng tin không? Giọng của nàng đã bắt đầu run lên, Như Phong nghiêm mặt gật đầu. Ta cũng không ngờ Tấn Vương lại cố chấp như vậy. Ha, hẳn muốn ép ta thật sao? Giọng Hạ Sơ Thất rất nhỏ, nhưng mỗi một chữ đều truyền vào tai Đông Phương Thanh Huyền. "Tiểu Thất, về đi, hắn đang đợi nàng." Hạ Sơ Thất giật mình, bất giác vuốt ve bụng mình. Không về được, cũng không muốn về. Thật ra không chỉ có Triệu Tôn tin lời đạo thường, mà ngay cả Hạ Sơ Thất cũng đang dần tin vào điều đó. Có vài thứ rất huyền ảo, nhưng lại không thể không tin. Nhất là khi mang thai đứa bé này, cùng với sự gia tăng của thai kỳ, nàng cảm nhận được rõ cơ thể nặng dần, vất vả hơn so với lúc mang thai bào âm. Cảm xúc cũng không giống lúc trước, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, hình như có ai đó đang dẫn lối. Có một thứ gọi là giác quan thứ sáu, nó không khoa học, nhưng có thể dẫn dắt lòng tin của con người. Nàng tin đạo thường nói đúng, luôn đúng. Nghĩ đến đây, ngón tay đặt chân váy dần dần siết lại, nàng ngẩn đầu nhìn Đông Phương Thanh Huyền. Chuyện ngươi thỉnh cầu khi nãy, ta không thể đồng ý với ngươi, bởi vì ta không phải là triệu tôn. Nàng chẳng thể quyết định thay hắn, nhưng bây giờ ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi sẽ đồng ý chứ. Liệu ngươi có lấy nó để ép ta trao đổi không? Mắt Đông Phương Thanh Huyền khẽ lóe lên, giống như đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Không đâu. Nàng sửng sốt, nhìn hắn ta nhưng không nói gì. Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, nàng vẫn không hài lòng với đáp án này. Hạ sơ thất lắc đầu, liếm bờ môi khô, cười về hắn ta. Người còn chưa hỏi ta muốn làm chuyện gì mà. Trong ánh lửa, đôi mắt đen láy trong veo của nàng như có ánh nước lững lờ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia trông dịu dàng ấm áp và ra vầng sáng riêng của tình mẹ. Cả khuôn mặt béo hơn so với lúc chưa mang thai, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Con tim Đông Phương Thanh Huyền rung động từng chút một, gần như không thể kiểm soát nổi. Bởi vì ta biết, nàng muốn ta làm chuyện gì. Hắn ta ghé đến gần, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói quyến rũ. "Còn nữa, con người nàng gian xảo lắm." Thật ra nàng biết rõ cho dù nàng không đồng ý Thì ta cũng không thể làm gì được nàng Cho dù nàng nói gì Ta cũng sẽ giúp nàng, đúng không? Hạ sở thất rụ mắt xuống Đông Phương Thanh Huyền cười dịu dàng Hạ sở Nàng không phải là người tùy hứng Nàng bỏ triệu tôn mà đi Chắc chắn là có ẩn tình khác Nếu nàng không muốn nói Vậy ta sẽ không hỏi Nhưng ta muốn khuyên nàng Nàng giày vò mình như vậy Cũng là đang giày vò hắn Nhất là khi đại chiến sắp nổ ra Nàng muốn hắn chết sao Hạ sơ thất khẽ động cánh môi Nhưng lại không thể trả lời được Con tim nàng đau nhói Chính bởi vì nàng không muốn hắn chết Nên mới phải làm như vậy Đồng phương Thanh Huyền nhìn khuôn mặt nàng Rồi thở dài Đưa tay ra dường như muốn vuốt ve Nhưng cuối cùng bàn tay ấy lại đặt lên vai nàng Vỗ về như những người bạn Nàng thắc mắc vì sao ta lại quan tâm đến hắn phải không? Không giấu gì nàng. Cả đời ta làm việc quyết đoán, làm việc xấu không hề thấy ái náy. Nhưng ta đối với thiên lộc. Hoặc nói rằng đối với nàng và thiên lộc lại khác. Bởi vì dù người khác nghĩ thế nào về ta, coi ta là ma đầu hay yêu nhiệt cũng được. Muốn ta chết sớm cũng được. Chỉ có hai người vẫn coi ta là người, giúp đỡ ta, nhắc nhở ta. Chuyện này rất quan trọng với ta. Hạ sơ thất nhìn hắn, không biết phải trả lời thế nào. Có vẻ như hắn ta cũng không cần nàng phải trả lời. Người trên thế gian đều nói ta có trí tuệ phi phàm, dung mạo hơn người, thân thủ nhanh nhẹn. Tuy khuôn mặt lúc nào cũng cười, nhưng lại chẳng khác gì tu la, ra tay tuyệt tình. Nhưng ta cũng sẽ thấy lo lắng, sợ hãi, bất an, bất lực. Rất nhiều lúc, ta không biết con đường nào là đúng, con đường nào là vững vàng hơn. Hắn ta dường như đã bị thứ gì đó kích thích và dẫn dắt, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Tất nhiên, hôm nay ta không cần phải lựa chọn nữa, vì chỉ có một con đường chết. Hắn ta ngồi bên cạnh nàng, như đang nói với nàng, lại dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Ta không muốn giết người, nhưng ta không thể không giết. Nếu ta không giết người, thì người khác sẽ giết ta. Cả đời của ta giống như đang sống trong ác mộng. Cho dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể quên được sự nhục nhã khi bị đạp dưới chân. Không thể quên được những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ, dành ăn với chó. Cũng như những sự đen tối vô cùng vô tận. Tiểu thất Đã nhiều năm trôi qua, Chưa ngày nào ta quên được những quá khứ ấy Ta luôn cảm thấy ta là người thuộc về bóng tối Vì thế ta thích áo đỏ Vì nó có thể mang đến cho ta một ít ánh sáng Nhưng cho dù như thế Ta vẫn không quên được thù hận Ta rất muốn tất cả mọi người phải chết theo ta Hắn ta ngừng lại Ánh mắt xinh đẹp kia dừng lại trên khuôn mặt của nàng Bao gồm nàng Mặt hạ sơ thất không cảm xúc, nàng lạnh lùng nhìn vào mắt hắn ta. Một lúc sau, Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, gần như là vô thức, hắn ta vuốt mái tóc bên má nàng. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ta không còn hận như vậy nữa, cũng rất ít mơ thấy ác mộng, nhất là trong khoảng thời gian hai năm sống chung với bảo âm ở một lương hãn, ta thường có thể ngủ yên giấc đến trời sáng như bao người khác. Khi ấy, trong giấc mơ của ta, thường xuất hiện khuôn mặt của nàng. Tuy lúc nào nàng cũng hung dữ, không tỏ ra hòa nhã với ta, nhưng ta lại thích. Ta thích một bằng hữu như nàng. Hạ sơ thất nhìn hắn ta, cơ thể cứng đơ nãy giờ dần dần thả lỏng. Có một bằng hữu như ngươi, ta cũng cảm thấy rất vui. Ừ. Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười... Đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng đầy mê hoặc Vậy chúng ta sẽ làm bằng hữu cả đời Hạ sơ thất mỉm môi Những lời nhịn trong bụng nãy giờ cuối cùng Chỉ có thể đổi lại bằng một câu cảm thắn Làm bằng hữu với một kẻ yêu nghiệt Số của ta cũng khổ thật Phải, rất khổ Đông Phương Thanh Huyền cười theo, nói Nhất là yêu nghiệt lại đẹp hơn nàng Núi Tề Mi doanh trại quân Tấn Nửa đêm là lúc linh gác canh giữ nghiêm ngặt nhất. Sau vài ngày, đánh giáp lá cà với quân Nam, hai bên đều có thương vong, nhưng bởi vì liên quan đến lời đồn trận chiến cai hạ, sẽ tái hiện ở Đại Yến nên không khỏi khiến lòng quân hoang mang. Tuy ngoài mặt các tướng sĩ không nói gì, núi Tề Mi sắp bị quân Nam bao vây, nhưng tin tức Tấn Vương cả ngày ủ rũ vì Vương Phi bỏ đi vẫn khiến họ giảm đi chi chí chiến đấu. Từ xưa đánh trận dựa vào sĩ khí, sĩ khí dựa vào tướng lĩnh. Thần thoại bất bại của triệu tôn luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp tướng sĩ quân tấn dũng cảm xông lên chiến đấu. Nếu như hắn đã mất đi sức chiến đấu, thì những người bên dưới làm gì có gan đánh trận nữa. Trong gió đêm mát rượi, trần cảnh và nguyên hữu mặc giáp mang đao nhưng lại đổ mồ hôi đầy người. Họ chạy khắp cả các đại doanh. Nói cười, trò chuyện với các tướng sĩ, một là để ổn định lòng quân, hay là cũng tiện thể cho biết Tấn Vương rất có lòng tin đối với trận chiến Linh Bích. Nhất là khi hiện tại quân Tấn đã chiếm giữ địa điểm phòng ngự quan trọng của núi Tề Mi, dễ thủ khó công, muốn xử lý tên ruồi nhắt cái cảnh tam hữu kia, cho dù Tấn Vương không ra tay, với hai người họ cũng đã dư sức. Nhìn tư thế anh hùng người người của hai vị tướng quân, lòng tin của các tướng sĩ tăng lên vùn vụt. Nhưng trong lòng Nguyên Hữu và Trần Cảnh, hoàn toàn không tự tin được như vậy. Thoải mái là giả, lo lắng sớt ruột mới là thật. Quay trở về từ trong danh, họ đi vào liều của Triệu Tôn. Trong liều tối đen như mực, không thắp nến. Nếu không phải họ có thị lực tốt thì rất khó phát hiện ra người đang ngồi bất động sau bàn. Nguyên Hữu ho khan, quạt bớt mùi rượu nồng nặc trong lều, cau mày rồi đi qua đó. Thiên lộc, sao thúc không thắp nến lên? Hắn ta nói xong xoay đầu lại, quát khẽ. Trịnh nhị bảo, ngươi chết ở đâu rồi? Trịnh nhị bảo dạ một tiếng chạy tới liếc nhìn triệu tôn, nói với vẻ rụt rè. Nô tài, nô tài. Ôi, là chủ tử nói, chủ tử nói không cần. Nguyên hữu xua tay. Cút đi. Bọn họ ồn ào ngoài cửa Nhưng Triệu Tôn lại không hề có bất kỳ phản ứng nào Hắn ngồi yên trên trước ghế sau bàn Ngỡ như hòa vào bóng đêm Nguyên hữu lắc đầu Than ngắn thở dài Trần cảnh thì lại là người theo chủ nghĩa hành động Khi hắn ta đang trách mắng Thì y đã thắp nến chiều sáng căn phòng Không sáng thì thôi Sau khi thắp nến xong mới giật mình nhìn Y thấy Triệu Tôn ngồi trên ghế Dâu riêng lún phún Hông mắt sâu hoắm Mặt mày tái nhợt Khuôn mặt anh Tuấn nay trông rất tiểu tụy, ngũ quan lạnh lùng cũng như bị sự u hành hạ trở nên âm trầm. Trông chẳng khác gì một bức tượng diêm vương sống. Cả người không có sức sống, không còn sát khí, chỉ có mùi rượu. Trần Cảnh bước lên, khom người hành lễ. Ra, đêm đã khuya, người nghỉ ngơi sớm đi. Đi ra. Cảm nhận được nguồn sáng, Triệu Tôn không vui nhau mắt lại. Giọng nói khàn đặc mang theo vẻ tức giận, dường như đang chìm vào trong trạng thái say rượu không thể tỉnh táo. Hắn không nhìn nguyên hữu và trần cảnh, mà chỉ cầm vò rượu bên tay, chút vào miệng. Lúc này, trên chiếc bàn không còn là đống văn bản chất trồng, chất núi, mà là từng vò rượu nồng. Ánh mắt của hắn không còn chứa nhiều mưu kế, quyết đoán như ngày nào, mà đã bị thay thế bởi sự bi thương đến từ nỗi khổ biệt ly. Mẹ nó... Thuốc đã uống bao nhiêu rượu vậy? Nồng quá đi mất. Nguyên hữu và hắn có mối quan hệ đặc biệt. Trong quân danh này, hắn ta cũng là người nói chuyện không khách sáo nhất. Hắn ta quạt bay mùi rượu trong không khí. Đi tới, tòm lấy cánh tay của triệu tôn. Giật lấy vỏ rượu trong tay hắn ném mạnh xuống đất. Sau đó siết chặt vai đối phương, cúi đầu nhìn vào mắt hắn. Cháu cảm thấy rất kỳ lạ. Thiên lộc. Sao thuốc vẫn chưa say chết nhỉ? Triệu tôn nhau mắt, lạnh lùng nhìn hắn ta, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại ho sủ sụ. Hắn ta ho mất một hồi lâu, trần cảnh đau lòng bước lên vỗ vai hắn, nguyên hữu thì lại chừng mắt buông vai hắn ra. Uống đi, uống chết lại hay! Cổ họng triệu tôn khàn đi, ho dữ dội, một lúc sau mới ngừng lại. Không có tin tức của thất à? Ngoại trừ lên trận giết địch, chỉ cần có người đến gần, hắn ta sẽ luôn hỏi câu này. Cho dù Nguyên Hữu và Trần Cảnh đã quen với giọng điệu của hắn, thì vẫn thấy xót xa. Cả đời triệu tôn giỏi bày mưu tinh kế, chưa bao giờ thất bại. Nhưng lần này, khổ nhục kế ở Linh Bích lại không hiệu nghiệm, Tấn Vương Phi vẫn bật vô âm tín. Kết quả này giống như đã đánh sập lòng tự tin của triệu tôn. Ý chí chiến đấu của hắn cũng tan dã theo từng ngày. Hắn chưa bao giờ bại trận. Nhưng trận này rõ ràng hắn đã thua. Không phải thua trong tay cảnh tam hữu, mà là thua bởi người phụ nữ của mình. Họ nhìn vào đôi mắt nửa tình nửa say ngập tràn hy vọng kia. Họ biết đáp án của mình sẽ làm hắn thấy thất vọng, nên quyết định không trả lời. Trần cảnh lặng, lặng lặng lấy lại vò rượu của hắn. Rót một chén nước ấm rồi sai trịnh nhị bảo, bưng thuốc vào, nhét vào tay hắn Ra, uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi sớm Không uống Triệu Tôn xua tay ghét bỏ Thuốc A Thất không hề đắng